địa danh này chắc đã không còn lạ lắm nữa rồi Đối với Lục Lâm nói chung Và đám chúng tôi nói riêng Nó đã từng là cái chảo dầu của lục tỉnh Chảo dầu ấy suýt đã lấy mạng Một trong những người anh em của tôi Là nơi chia ly với một người anh em khác Mai thầy, Hôm nay cả hai người bọn họ Đều đang sát cánh cùng tôi Chiều muộn ở tô Làm tôi cảm thấy bồi hồi thấy rõ Đứng ngồi không yên trên con ba gác của hân gà Bây giờ còn có gắn thêm cái mùi che nắng cho chúng tôi. Tai tôi không ngừng chảy mồ hôi, trán thì nóng bừng bừng. Con gà ngậm hồn tôi gửi tạm ở khu vườn của mẹ. Ban đầu bà không chịu, tuy nhiên vừa nhìn thấy nó, không hiểu sao bà đồng ý ngay. Tôi hỏi thì bà nói là do bà thấy nó ngoan. Sự xuất hiện của con bé hơn gà cũng có chút kỳ lạ. Đúng lúc bọn tôi định thuê xe bốn bánh đi khu tô, Thì nó lù lù lái chiếc ba gác mới tin lại Hí hưởng chủ chúng tôi đi săn lăng Anh Hùng dĩ nhiên lắc đầu Nói nó còn con đít con nôi Săn cái gì mà săn Tôi hỏi sao nó ghé đây Nó chống nạnh thở dài Kêu là ông nội nó có một cuộc họp bàn quan trọng với những người lạ mặt Cho tiền nó Kêu nó đi rạch giá tìm tụi tôi Rồi ở lại chơi một thời gian Cả đám nhìn nhau Tại sao lão tướng lại kêu nó đi chơi với tụi tôi? Cái này nó nói không biết. Lão tướng căng dặn hết sức nghiêm túc. Nói bây giờ chỉ còn ở đây là an toàn thôi. Anh Hùng không tin. Gọi điện cho lão tướng thử. Sợ rằng con bé bị chuyện để bỏ nhà đi bụi. Ai về lão tướng xác nhận thật. Rồi còn nói. Ờ, sắp tới ở đây có chuyện hơi lù bù". Tao mà nói lù bù. Thì chắc mày cũng biết là nó lưu bù thiệt Tao không có biết nhờ ai được nữa Nên tụi bay nể mặt tao Trong nôm nó dùng tao mấy ngày được không Anh Hùng thấy lần này chỉ đi tìm thư viện Trần Gia Chắc là cũng không có gì nguy hiểm Với lại còn thiếu nợ con bé một kèo đi săn lăng Nên dẫn nó đi theo luôn Chút nắng cam đang dần ngã sang nâu của trời chiều Sôi xuống mặt hồ xoài xoài Dội lên khuôn mặt chúng tôi chỉ thấy được phân nửa từ cánh mũi trở lên Chẳng khác nào đang đeo khẩu trang Tôi liếc mắt nhìn sang Tim giữ mất một nhịp Khi thấy lại chiến trường khi đó Tôi vẫn còn nhớ như in mình từng đứng ở vị trí nào Để chờ vì lấy ngải hoa của trời Bờ đá nơi anh hùng quỳ thập xuống Trước sức mạnh vĩ đại của thần Sư Bãi cỏ nơi tôi hóa điên cùng với tiên hổ Nhào đến vồ tăng Phật Long Và đúng rồi Triền nước nơi tên nắm trùm tăng gia Phải chua cai ngã xuống Vì bị thằng cháu của mình đắm vỡ bụng Tất cả tự như chỉ mới xảy ra Ngày hôm qua mà thôi Xin kiều vai tôi Chỉ tay bị hướng một con kinh Dẫn sâu vào trong lòng núi Cô tô Tôi nhớ mày không hiểu Nó nóc trụ rồi nói Chỗ đó bị sạt lở Sau trận đánh nhiều nhất Người ta phải đào thêm đường nước Để mà dẫn nước đi bớt Không thôi nó bạo luôn nhà dân Bây giờ theo tôi được biết Thì nó thành con kinh nhỏ luôn rồi Sạc đỡ cái gì mà giữ gì mày Ông nói gì ngủ Nào lại bứng qua của trời lên Cho hộ pháp siêu va đập nhau Với hộ pháp cả Chưa kể cho nội tăng vật Long Còn ra đoạn lan nghiêm liên tục nữa Sập vậy tôi thấy còn ít Tôi khẽ nhìn anh hùng Thấy mặt anh không có biểu cảm Bèn quay sang xin nói Vậy là Mày đang ngồi trên núi quan sát hết trận đánh Chứ Hồng sao biết rõ vậy? Ờ Ờ thì uh, Sinh có chút ngập ngừng Vì bị tôi nắm thớp Tôi làm sao bỏ lỡ cảnh mấy người bị tăng gia nuốt sống được chứ Nói cầu ngày vô tình thì sợ Tôi biết rõ Ngoài miệng thanh niên bô lô ba la vậy thôi Chứ thật ra hôm đó chắc lo cho chúng tôi Mới chạy qua coi Lỡ có tiếp được gì thì tiếp đi mà Thấy không khí có hơi trùng xuống Tôi liền đổi chủ đề Quay sang hỏi Tú Linh Không biết thế lực nào Đã sắp xếp mọi chuyện Sau cái biến loạn sò sò hay chứ Thấy người giận ở đây vẫn sống khỏi ra Tú Linh kéo thuốc rồi đáp Chứ nghe nói lại thôi Là người dân cũng có thắc mắc nhiều lắm Sáng ngủ dậy thấy nguyên cái lỗ chà bá nện mà Nhưng mà có người đã đứng ra giải quyết ổn thỏa ra Thì đó Em có nghe báo đại nói gì đâu Ý em hỏi là cái người đứng ra dặn xếp là ai kìa <cười> Cưng hỏi chế Thì chế đi hỏi hà bá chắc Mà Nếu mà sắp xếp được cái vụ này Chắc gốc cũng cỡ gốc dừa chứ mít à. Hay là anh Thắng Cà Mau Anh biết cái vụ này không anh Hùng? Anh Hùng lắc đầu Ừ, vô phương Sao bữa đó anh sức bất sang băng rồi Xin chọc <cười> Chứ gì nữa Còn giữ được cái mạng Đã biết ông bà gánh hơi bị cộng lưng Hơi đâu mà đi lo mấy chuyện này Lục Lâm cũng rút mẹ khỏi sòi soi trước khi trời sáng Theo tôi đoán á, Là dù người đứng ra sắp xếp Có là ai đi nữa Cơ bản họ cũng không có muốn cái chuyện động trời bị lộ ra ngoài chuyện động trời như vậy sao? tôi khẽ rùng mình. chỉ tính riêng đám chúng tôi thôi cũng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện động trời. nào là thành trì sụp đổ, hòn đảo bị nhấn chìm, tạo ra sóng thần. cho còn thiên tượng sấm chớp nổ dị đùng. tại sao đến bây giờ thì lục lâm vẫn chưa bị phát hiện? tôi rùng mình là vì một ý nghĩ chợt xen ngang trong tiềm thức. chẳng lẽ ở ngoài kia vẫn còn một tổ chức có máu mặt hơn cả lục lâm? có thể thao túng được cả truyền thông lẫn bản tính tâm sao thất bản của dân mình hay sao một tổ chức chính quy hoạt động có lề lối lý tưởng và đặc biệt là được chỉ đạo gắt gao vấn đề là vì sao họ lại bảo trợ cho sự bí mật của lục lâm nè nè nè mấy đứa mấy đứa ghé ghé ghé vô ăn bún xào lấy sức ngồi xe lên núi à tiếng của một bà gì nào đó đánh văng tôi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ nhìn lại thì thấy hân gà đã cho xe ba gác dừng trước một hàng quán cốc ở dưới một cây còng to tướng gần chân núi cô tô hàng quán sập sệ nhưng mát mẻ sạch sẽ chúng tôi không ai bảo ai liền phóng xuống mỗi người chiếm một chỗ lý tưởng để nhìn cho hồ soi soa bà dì vừa nãy liền lật đợt, đợt chạy tới tay đem theo mấy cái ghế cốc bằng nhựa đã từng là một thời huyền thoại của đám sinh viên chúng tôi cốt là để cho cả bọn Chất nguyên đóng ba lô lĩnh kỉnh lên Bà dì niềm nở chào hàng Ăn bún xào ngang vừa mới xào xong luôn Đảm bảo ngon ạ <cười> Ngon lắm Hai chục ngàn một tô thôi Anh Hùng nhìn cả bọn Ai nấy đều gật đầu Anh liền để phép nói Dạ yeah. chị cô cho tụi con hai tô bình thường Ba thằng đực tụi con á Thì làm ba tô ba chục ngàn đi cô à, Với năm ly cà phê luôn nghe cô Bà dì chợt nhăn mặt Cái thằng này kỳ cục à Bọc râu lởm chớm vậy mà kêu tao bằng cô hả mày Anh Hùng chợt giật mình À quên Chết Có lỗi chết quá Tôi nhìn bà dì kia chắc cũng cỡ 55-57 Nghe anh Hùng kêu như vậy Mới lỏng động đi vô Tôi phì cười, <cười> Anh cô làm sao làm Gần bốn chục mẹ nó rồi đó Anh đút điếu manh bồ Dịu khi quên mất tiêu Hân gà bây giờ mới nhăn mặt Tôi hỏi có chuyện gì Nó nói Em không có uống cà phê đâu Uống vô chắc tối khỏi ngủ luôn á Để em chạy vô kêu cổ làm cái khác Nói rồi liền chạy tọt đi Tôi cũng làm theo anh hùng với thằng sinh Đốt lên điếu thuốc ngồi ngắm hồ sòi xoa Có mấy người đang chở khách chèo ghe quanh hồ Để họ câu cá hay ngồi tán dốc Phía bờ đông của hồ thì có một ông chú đang chuẩn bị lặng. Trên ghe còn chở theo một ông anh nào đó. Nhìn nét mặt có vẻ đang lo lắng. Xung quanh hồ, so với lúc tôi lên tiệm hoa của trời thì cũng không mấy đổi khác. Tuy nhiên nếu so với hội tôi hay ghé An Giang thời còn sinh viên thì một trời một vực Cô tô và cả vùng bãi núi An Giang nói chung đối với tôi có một cái gì đó rất khác. Nhất là đồ ăn và các món đặc sản. Bây giờ thì tôi thấy, chẳng phải biết miêu tả ra sao. Tôi biết không phải do những người ở đây muốn làm ăn như vậy, bởi có cầu thì mới có cung. Tuy nhiên, những nhu cầu hết sức lai căng của du khách lại làm cho An Giang giống như một cái nồi lẩu thập cẩm, rất là khó nuốt. Nếu ai từng đi An Giang vào thời điểm 2018 đổ về sau thì mới để ý. Không biết từ đâu mà phong trào đi An Giang ăn gà đốt nổi lên rần rần. Tôi có nhớ bạn ở An Giang Nó nói thời nó còn cấp sách đến trường Nào có biết gà đốt là cái thứ gì đâu Vậy mà bây giờ đi đâu cũng gặp biển hiệu Gà đốt, đặc sản An Giang Nhưng mà làm gì có chuyện đốt nữa Quả chăng là ướp, luộc sơ Rồi đem chiên trong chảo dầu Quăng vô ít xả với củ tổi Vậy là quá thành đặc sản Hãy có người nói sắp đi An Giang Là lại có người khác kêu là Nhớ đi thì ăn gà đốt Ngon lắm. Vậy nên cũng kéo theo hệ lụy. Đó là đường vào hồ ô Thum, dài võng vẹn có ba cây số. Hệ tới cuối tuần thì kẹt cứng xe, chỉ vì người ta muốn nếm thử cái món đặc sản đó. Chắc cho vậy mà có những quán mới làm ẩu làm bừa, đem chiên áp chảo cho có lệ, với lại một mẻ chiên được nhiều con, chứ hơi đâu mà đốt tốn thời gian. Tôi ngồi ngắp dài ngắp trắng. Mẹ nó, mới chiều một chút thôi mà buồn ngủ sụp mắt. Cũng vì mấy người này sao bữa nay ít nói quá Ngứa miệng tôi mới chọc cho họ nói Tôi hỏi anh Hùng Anh Đường lên thư viện trần gia cô Tô có gì đặc biệt không? Cái này thì mày phải hỏi Tú Linh chứ Tôi trời môi Ôi, chứ đẹp ba Kim em bữa vợ Có chịu chia sẻ gì đâu <cười> Ai biểu ông ngày nào cũng vô làm lễ trễ vậy Ai ghim gì nhóc đâu Tại dạo này cháu làm biến nói chuyện Mà từ đó tới giờ có mình nhóc nói nhiều à. Đường lên thư viện thì chừng nào tới rồi tính. Hỏi lầm hỏi lốn Tôi kêu anh Hùng. Ở đó anh thấy chưa? Nói chưa được hai câu là bà chửi em tắm trụng giác rồi. Anh Hùng liền nói giùm tôi. Cái này chắc là em cũng không biết hả Linh? Tú Linh lắc đầu. Thư viện này á em chỉ nghe cô Nga nói lại là của... các đời tổ tiên trần gia dựng lên tách hẳn với thư viện mà em từng nghiên cứu ở bắc vực nó giống chỉ tồn tại từ sau thời của trần bá thôi tôi than trời ủa rồi mình lại đi một kim đá biển tiếp không mọi người sao nghe bế tắc quá vậy bế tắc này là bế hạnh bế cam gì cũng được có chuyến nào mới vô mà suôn sẻ đâu cái mụ lục lâm nó vậy rồi lúc này hân gà đã quay về bàn Anh Hùng hỏi nó Ủa, đi đâu đâu gì cái? Nó ửng nghẹo trả lời Thì em đi tè Mà em nghe được chuyện này hay lắm nè Cả đám trừ Tú Linh liền quay sang nhìn nó Nó nói tiếp Em đi vô trọng Nghe mấy ông chú nói là có người Mới làm rớt cái đồ gì xuống hồ Quý giá lắm Tôi tròn mắt <cười> Đồ quý là đồ gì em? Em có biết đâu Đồ gì mà có tên tiếng Tây á Em cũng không hiểu nữa Xin chỉ ngón cái về sau Chỗ bờ đông của hồ Chắc là của thanh niên đằng kia rồi Tôi cũng nghĩ vậy Lúc nãy thấy mặt anh ta khá là lo lắng Hân nói tiếp Nghe đồ mắc tiện lắm nha Anh đó hả Anh trả hai chục triệu cho người nào mò đồ lên được á. Hồi nãy có mấy người bàn nhau đi lấy đồ nghề lặng Tối nay nếu mò được là ăn mấy tháng luôn Đây đây đây Bún xào nóng hổi, vừa thổi vừa nhai nha. Chúng tôi lúc này vẫn nhìn về phía ông anh khốn khổ đằng kia. Hiện giờ đã ngồi hẳn xuống ghe, hai tay choàn sang đầu gối, kiểu này là đang tuyệt vọng chứ gì nữa. Có lẽ thấy chúng tôi không ai quay nhìn sang tôi bún. Bà dì bán bún mới nói, hầu sợ cái thằng đó đó hả, tội nghiệp lắm. Hồi trưa chế đang nằm giống, nghe nó hất hải chạy vô kêu um trời. Là cái máy bay của nó rớt xuống ao cái tổng rọt Tôi tròn mắt Gần đây là sư đoạn 3-30 Chắc bài ngàn khu quân sự bị bắn chứ gì Anh Hùng hỏi bà ta Ờ cái máy bay đó bự không chứ Bự không tao không biết Như đâu cả trăm triệu lần Ông xã tao đang mòi cho nó ngoài kia đó Nó trả giá cũng cao Mà tao thấy vô phương rọt Tôi nhìn kỹ lại Chồng bà bán bún là người nhỏ con Da ngâm đen vừa mới trồi lên đặng hít không khí Tầm hơi cái máy bài kia tất nhiên là vẫn chưa thấy Lúc này mới nghe tiếng anh Hùng toàn cái đi mấy đứa Đói quá trời đói rồi Mà cái tô này thơm quá trời luôn nè Câu nói đó làm cho bà bán bún hỉnh cả mũi lên Mà tôi cũng công nhận là tôi bún xào thơm thiệt Lại nhiều nữa Bún xào cũng giống như bún riêu Là hai món ăn đi khắp miền Tây thì chỗ nào cũng có bán Làm bún xào cũng dễ Bún trụng nước sôi cho mềm lại Thịt sau khi nêm nếm thì xào chung với giá Lúc bại trí thì thêm miếng rau thơm, miếng xà lách Thơm bá cháy bò chét luôn Tuy nhiên cái ngon của bún xào là ở cái chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt Mà theo như mùi hương bay phản phất nãy giờ Thì hứa hẹn đây là một bữa ăn noni Anh Hùng hôm nay ăn có vẻ vội. Khi tôi còn một phần ba tôn thì anh đã già sạch bách rồi. Khà một cái đã đợi. Anh đứng bật dậy chạy, chạy về hướng chiếc ghe đang gần tấp vô bờ của ông chồng bà bán bún xào. Chúng tôi khó hiểu nhìn nhau. Thấy anh trao đổi gì đó với ông ta. Quán được năm sáu câu thì ông ta đứng dậy. Cử chỉ hăng lắm. Đoạn ông ta chèo ngược lại ra giữa hồ. Ông anh nọ thì gật đầu li Dường như đang cảm ơn anh Hùng. Khi anh Hùng trở về, tò mò tôi hỏi anh nói gì với ông kia vậy? Anh bảo. Anh kêu ông thử mò đoạn giữa hồ, đối diện với cái bến nước bằng bê tông á, mà người ta xây ra đằng kia kìa. Sinh cười nửa miệng. <cười> Rồi sao ông tên anh sái cổ vậy? Thì anh nói cho anh từng làng mò đổ ở đây. Ở chỗ đó có một dụng nước sâu trũng xuống. Theo anh đoán á, Thứ người thanh niên kia bị mất là một cái ron. Đúng không Hân? À, đúng rồi, em nghe chữ đó đó. Hân gà như muốn nhảy dựng lên. Anh nói tiếp. Ron nó có nhiều độ nặng nhẹ. Nhưng mà theo định giá mà anh nghe được thì anh đoán nó là hàng xịn. Nãy hỏi lại thì nó nặng khoảng 4kg. Khi bị nước cuốn thì đi rất xa. Nếu mà mò chỗ nó rớt thì sẽ không tìm thấy đâu. Ngược lại nếu mà gặp nước cuốn theo chiều dọc Thì sẽ mắc kẹt ở cái giũng nước trũng đó luôn Tôi tấm tắt Ủa Bộ hồi đó ba anh từng mò đổ đây thiệt ha Em nhớ ba anh là nông dân Sau này là lục lâm mà <cười> Tất nhiên là anh hụt nó chốc rồi Theo em đoán á Anh biết được nhờ ngày xưa đập nhau với Tăng Phổ Hiện ngoài đó Chứ còn gì nữa Lúc triệu hội siêu đánh với thằng Hiện á, Anh biết ở dưới đó có một giũng nước sâu lắm Tôi còn định hỏi thêm Thì chợt nghe tiếng la dậy trời của anh thanh niên nọ Nhìn ra thì thấy ông chú đúng là vớt được cái ron quý giá rồi Bây giờ mới nghe anh Hùng nói Thôi, chuẩn bị lên núi đi Xe nào, em quen biết trọng ở đây Nhờ em kiếm dùm nắm cái xe ôm được không? <cười> quen biết trọng cái đầu ảnh anh đó anh Hùng Anh làm biết nữa chứ vậy? Nói vậy thôi, nhưng nó cũng lật đật chạy đi Chuyến xe ôm lên núi thì tôi cũng đã tả rồi Tả lại mắt công dài dòng hơn nữa chuyến thăm dò đầu tiên này Cũng chẳng mang lại được kết quả gì Cơ bản là núi Cô Tô quá rộng Cây cối nhiều vô kể Chiều muộn Chúng tôi lại theo xe ôm thất thiểu xuống núi Có bộ đêm nay lại mất ngủ rồi Đang lên xe ba gác của Hân Gà Tôi chợt nghe tiếng gọi ý ới Quay lại Thì thấy anh thanh niên khi chạy tới Đang cầm cái rôn bây giờ đã được quấn trong lớp khăn Anh nói Nè, nè nè anh vợ ơi <cười> Đợi anh từ trưa tới giờ nè Thằng em còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa Anh này cũng khá ưa nhìn Tóc cắt cao, mắt sáng, mặt gọn Nhìn như mấy người hay làm MC Anh Hùng cười đáp <cười> à, Tụi tụi có chuyện phải đi gấp Ờ nghĩa gì đâu, tôi chỉ đại đó mà Anh thanh niên gạt tay Trời ơi, chỉ đại cái gì Người ta mò từ sáng tới trưa mà không có Anh trà chỉ cái lịch trúng phốc luôn Tôi để ý người này ăn nói khá là éo lã ông ta nói tiếp <cười> Em tên Hoài Anh có nghe Trọng Hoài Vlog trên Youtube không? Là em đó Bữa nay tính lên núi quay toàn cảnh Cô Tô Sẵn review du lịch bãi núi Hồi trưa đang bay ngon lành hả Không hiểu sao mất tín hiệu Mà cái con này tầm bay tới cây số lận Trong khi em ngồi ngay cái chỗ này điều khiển nè Vừa nói, anh ta vừa vỗ vỗ lên cái khăn đang quấn con tron kia. Tôi tò mò. Ủa sao anh không tháo ra đi? Để về em sợ hư hả? Anh Hùng kề vai tôi nói. Cái này là ron xịn, bọc trong khăn nửa ngày, sau đó đem sấy lại là được liền à? Anh Hoài chỉ cười he he, đoạn kéo tay anh Hùng lại. <cười> anh không có đi dễ dàng được vậy đâu. Em bóng bụng mua con tron này. bữa nay mới bay lần, lần hai đã gặp chuyện rồi nếu mà không có anh chắc tháng này mang bị gối rồi hay là vậy đi em hứa trả nửa giá cho chú kia hay là anh lấy phần nữa nghe ê kệ vậy tiền tôi nhận rồi sao trả lại được ông chú giấc rôn vừa nghe câu đó liền cãi lại ngay mặc dù đang ngồi thọng nguyên ổ bánh mì anh hùng đã đưa tay lên ngăn lại anh bảo tôi nói rồi Tôi chỉ chỉ đại thôi à Ai ngờ trúng thiệt lạng hơn đó Anh Hoài mà trả phần nửa tiền cho tôi thì đâu có được Dù gì cũng là ông chú lặng Tai rộp hết rồi kìa Ông chú đưa tay lên gật đầu tán thành Tôi xin với Tú Linh chỉ biết đứng qua một bên Không ý kiến Hân gà thì tròn mắt theo dõi cuộc nói chuyện Giống như đây là một bộ phim gây cấn nào đó Tôi biết số tiền đó đối với Lục Lâm chúng tôi chẳng là bao Lan thường mấy trăm triệu Lan máu thì lên cả tỷ Cơ bản là không tha thiết Nếu lấy thì lại làm mất lòng người khác nữa Anh Hùng tất nhiên biết rõ hơn tôi Tuy nhiên anh Hoài vẫn còn kỳ kèo Ông chú kia liền lên tiếng Hay là như vậy đi Hồi trưa mấy đứa cháu ăn bún xào ở quán tù chứ vậy Bây giờ tôi trả lại tiền Coi như đãi một bữa ha Anh Hùng cười, <cười> Dạ, được gì thì tốt quá Ông chú chỉ đợi có nhiều đó. Liền chạy vô nhà kêu bà vợ liền. Bây giờ anh Hùng mới quay sang anh Hoài. <cười> vậy nghe. Anh Hoài lo cho con tròn đi. Bữa nay gặp nhau là có duyên. Chúc anh may mắn với vlog của mình nha. Anh Hùng và Sinh quay đi. Tú Linh cùng Hân Gà cũng đi theo. Tôi gật đầu chào anh Hoài. Phát ba lô rồi cũng nói bước với bốn người bọn họ. Ờm. Mấy người là Lục Lâm phải không? Ký ức Hà Tiên ô về Ngày xưa tôi cũng nghe một câu tương tự Đến từ cửa miệng của bác sĩ tướng Và theo kinh nghiệm của tôi Anh Hoài không phải là Lục Lâm Bởi vì đây không phải là cung cách chào hỏi của Lục Lâm Chợt cái mùi Lục Lâm mà thằng Sinh nói Lại phản vất trong không gian Tú Linh nghiêm mặt nhìn anh Hùng Ánh mắt tỏ ý đừng có dướng vô cái chuyện này Tuy nhiên tôi biết tính anh Hùng. Anh rất tin vào mấy chuyện kỳ ngộ kiểu như thế này. Anh quay lại hỏi. Ừ, Lục Lâm hả? Là cái gì? Anh Hoài bước tới. Cố ý nói nhỏ. Anh khổ giả bộ đi. Anh nghe hai chữ đó một quay lại. Như vậy là anh biết em đang nói tới thứ gì mà. Nhìn anh rất giống họ đó. Giống họ sao? Ờ. Một nhóm người bề ngoài như phật thủ Gia thịt như thầy bùa Ánh mắt thì như số dữ vậy Em làm Youtube Tiếp xúc không biết bao nhiêu loại người Nghe không biết bao nhiêu là câu chuyện Không thể nào nhầm lẫn được Tôi khẽ rùng mình Thì ra không giống như tôi nghĩ Đã có những người đời thường Nhen nhóm biết về Lục Lâm Trường hợp của bác sĩ Tứ Thì tôi không tính Vì bác sĩ nghe từ cha của mình Còn anh Hoài Đúng là anh đã biết được gì đó về chúng tôi Tôi nghe Tú Linh lên giọng Nếu đã biết nhiều như vậy Thì anh mới là càng đừng có dính tới tụi tôi Anh nên đi về đi Hai chữ đó tụi tôi coi như chưa nghe thấy Anh Hùng dơ tay Nè khoảng Linh Anh muốn nghe câu chuyện của anh Hoài Không phải đương không mạnh Hoài lại đánh liều kêu tụi mình như vậy chiều mát mà anh Hoài đổ mồ hôi nhiều vậy Đó là một câu đe dọa, tôi nghe tiếng anh Hoài nuốt nước bọt, đoán chừng cũng đang tỏ ra cứng rắn, chứ lòng ngực cũng đã đánh lô tô rồi. Nếu không tiếp xúc thì thôi, đã nghe qua rồi, thì tôi đoán anh ta cũng cảm nhận được thứ nội lực đặc trưng phát ra từ lục lâm chúng tôi, thứ làm cho anh ta cảm thấy rung rẩy tay chân. Tôi biết rất rõ, vì ngày xưa tôi cũng từng như vậy, khi lần đầu tôi gặp anh Hùng, gặp Thạch Sinh hay là Tú Linh. Anh Hoài sau một phút im lặng mới lên tiếng. Mấy người có chỗ ở chưa? Hay là qua ở chung với tôi đi. Tôi kể cho mấy người nghe về một chuyện kỳ cục mà tôi nghe được ở núi của tôi. Anh Hùng quay sang nói nhỏ gì đó với Tu Linh. Đoạn đáp. Ok. Chỗ anh ở là đâu? Căn nhà mà anh Hoài thuê với cái giá rẻ mạt, Thật ra giống với một cái am hơn Bên trong kê vừa đủ hai cái giường tre Đằng sau nhà xí và nhà bếp đặt chung một chỗ Thứ thấp sáng duy nhất là cái bóng đèn sợi tóc 12V Tôi thấy kiểu này đốt đèn cậy còn sáng hơn Am nằm gần với xã xà luôn Đối diện với tô hạ Ở lưng chừng núi tức dịp Nghĩa là lúc nãy chúng tôi chạy xe máy từ cô tô qua đây Chỉ mất gần nửa tiếng Cất đồ đạc xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ cũng vừa đúng 10 giờ đêm. Hiện chúng tôi đã kéo ra bờ đá, đốt đèn dầu ở giữa, rồi ngồi thành vòng tròn xung quanh. Cái bờ đá này đúng là lý tưởng, khá giống với chỗ tôi cổng vi phóng xuống hồ sồi so. Nó rộng, mát và có view khá chí. mặc dù chỉ thấy lờ mờ bên dưới thôi. Như thế mới có cớ cho chúng tôi bài mồi màng ra nhậu, nói mồi màng cho sang thôi. chứ thật ra cũng chỉ là mớ trái cây, vài miếng thịt heo quay của anh hoài, cộng với vài con khô nướng vội. Được cái uống rượu sầu đâu, cho nên tôi cũng không than bản gì. Anh Hùng hỏi, chắc là vô việc luôn đi anh hoài. Chuyện lạ mà anh nghe được của tôi là sao? <cười> anh Hùng cứ kêu em là anh suốt, em nhỏ hơn anh là cái chắc đó. Nếu có lớn thì cũng lớn hơn mấy bạn của anh thôi. <cười> Thì phép lịch sự tối thiểu thôi mà Ông anh cũng đừng có trách ổng Ngựa ngựa riết quen rồi Anh Hoài liền cười phong trào <cười> Mà anh chưa biết tên của mấy đứa Hai cô gái này Thấy vậy mà gan cùng mình Ở trên này thấy ghê gì mà Chúng tôi giới thiệu qua loa Riêng tôi thì dùng Tên giặt đồ Kêu ảnh cứ kêu tôi là Long Rượu qua dài tua Tu Linh mới lên tiếng, sợ câu hỏi của anh Hùng trôi mất. Sao nghe giống như anh Hoài đang câu giờ quá vậy ta? Hay là anh không có nghe gì hết? Ờ có có có. Tại lâu rồi mới ngồi nhậu một cách kỳ lạ. Với một nhóm người kỳ lạ như mấy em, cho nên có chút lân lân trong người đó đa. Anh Hoài bối rối nhấp thêm một chén sầu đầu như kiểu chữa thẹn. Đoạn kể cho chúng tôi nghe từ đầu. Kênh Youtube của anh tên là Trọng Hoài Vlog. Mở cỡ nửa năm nay, nên chỉ có khoảng hơn trăm người đăng ký thôi. Được cái nhà anh Hoài cũng thuộc dạng gốc cổ thụ, cho nên chuyện tiền nông đối với ảnh không thành vấn đề. Lúc dứt xong cái rôn, chắc cũng đã tin tin cho ông chú bán bún xào 20 triệu liền tai. Mấy ngày đầu anh Hoài chủ yếu làm review ăn uống du lịch ở miền đông, nhưng sau chuyến đi về An Giang thì bị nơi này hớp hồn luôn. Khoảng ba tuần trước, anh mua cái rôn hơn trăm triệu, Với ý muốn nhờ chất lượng quay phim của nó Sẽ làm kênh của anh thu hút được nhiều người xem hơn Và quyết định chọn An Giang làm nơi mở hàng cho con trôn của mình Ban đầu anh Hoài chỉ quay ở cảnh bảy núi Tuy nhiên xem thử Youtube Thì dường như mọi góc quay phổ biến người ta đã quay hết rồi Thế nên anh quyết định tìm một người rành An Giang để chỉ đường Đó cũng là lúc anh gặp ông già rắn Ông già rắn là người hay lên núi Cô Tô đi hái thuốc Có thể nói là rành nơi này như lòng bàn tay Tuy nhiên sáng hôm nay Anh Hoài đợi mãi mà không thấy ông già rắn xuất hiện Sợ ông bỏ kèo Mới chạy tới nhà ông ở chân núi Cô Tô Kiếm Lúc đó người xung quanh mới nói là Người ta khiêng ông về nhà rồi Ông bị ma nhập Anh Hoài thấy khó hiểu Tưởng đâu căn nhà chỗ chân núi là của ông Hóa ra mới biết đó là chỗ ông mướn Nhà ông ở gần đây Là chỗ mà chúng tôi đang ngồi Tôi giật mình ủa vậy không lẽ ông già rắn là người súng khmer hả anh sao em biết gì ai cũng nhìn tôi tôi bảo em có đọc ở đâu đó đó gần đây có một cái súng khmer mà nghe mùi hình như là họ sống tách biệt anh hoài gãi cầm ờ anh cũng nghe đồn vậy đó mà ma nhập là sao không anh nghe quyến hoặc quá ma nhập thì đi kiếm thầy chứ sao khi về nhà Anh đâu có biết. Anh chỉ thấy lạ thôi à. Lạ sao? Thì ổng lúc nào cũng nói với anh là Sơn Thần này Sơn Thần kia. Lúc nào cũng đem bùa của Sơn Thần theo. Nếu mà nhập thì đâu có dễ như vậy phải không? Tôi như muốn bật vậy. Anh nói Sơn Thần hả? Sơn Thần Cô Tô hả? Sinh lúc này cũng trợn mắt nhìn tôi. Nếu là Sơn Thần Cô Tô... Thì đích thì là mận và đen chứ còn ai trong khoai đất này Anh Hoài bảo Ờ, đúng đúng Sơn Thần của tôi Anh không biết Sơn Thần linh nghiệm cỡ nào Nghe người ta nói lúc bị nhập ống lạ lắm Cứ cứ thiều thầu Hai, hai con chó Hai con chó chỉ chạy đi chạy đi Suốt thôi Sau đó còn bò trường như rắn nữa Trời ơi, nghe táo mà thấy ghê quá trời Vậy là không còn nhầm lẫn gì nữa Sơn thần hai con chó Thì đích thị là hai anh chó nhà tôi Mùi lục lâm ngày càng nặng nồng hơn rồi Sáng Trời kéo nhiều mây nhưng không mưa Gió lại thổi ngược từ chân núi lên hết sức kỳ lạ cảnh núi rừng đầy sương Khi phóng tầm mắt ra xa xa Thấy chân trời vẫn còn một đường sáng Làm cho lòng người ta lâng lân khó tả Trong khi đầu lại tưởng tượng ra những cảnh ma mị hùng vĩ Tôi ngồi phơi bụng cho mát Mắt dỗi theo những tán lá cây lay động qua lại vì bị gió thổi Chợt sau một tán lê rừng Tôi thấy có một cái mái ngói màu xanh lá Và đỏ đâm cao Hết sức nổi bật giữa cảnh núi non thâm u Để ý kỹ ra Thì đó là một ngôi chùa Khmer cũng được xây trên một triền núi thấp Nà ná như chùa Tà Bạ Có điều chùa này là người ta phạt cho phẳng một đoạn sườn núi rồi xây lên Còn chùa Tà Bạ thì xây nhô ra Trên một cái mái nhà sàn đỡ bằng cột bê tông Có lẽ hồi tối mây che hết trăng Cho nên ngồi nhậu không có thấy chùa này Đoán chừng cũng nằm gần sớm Khmer Chẳng hiểu sao mắt tôi không thể rời khỏi nó Trong bụng lâng lân, lân Như thời điểm tôi đến An Giang trước khi gặp anh Hùng Lúc này mấy người kia cũng kéo ra trước nhà ngồi Tú Linh nhăn Tối nhậu cho dữ vô Rồi ngái như ông khối vậy Không có ai ngủ nghe gì được hết vậy nhóc Tôi cười trừ Mỗi lần nhậu xỉn là tôi ngái Nhất là nhậu rượu Tôi hỏi <cười> Rồi chết tức trắng luôn hả Đâu có Chết đeo tay phone nghe chú đề bi Không thôi là chết không có kiềm nổi Là nhóc ăn liệt tiếng chăm rồi Anh Hùng nói Mày chuẩn bị xong xuôi hết chưa Bây giờ mình thấy anh Hoài qua xóm Khmer Tôi đưa ngón cái Xong hết rồi anh? Không thôi ăn nữa Mà anh coi cái chùa Khmer kia sao ngủ quá nhận vô cảm giác kỳ kì, kì Anh Hùng bước tới đứng gần tôi Cũng đưa mắt nhìn thử Khoảng 3 giây sau anh áp sát vô luôn tôi Thì Thảo cố tình để cho anh Hoài không nghe thấy Xung quanh nó nhiều âm khí quá Tôi cũng nhìn anh, gật đầu cái rụp Lúc này anh Hùng mới quay sang nói với anh Hoài à, Em vẫn xin, Hân với Linh đi trước đi Anh ở lại đây dặn thằng cu này giải thứ cái Anh Hoài trưng ra khuôn mặt khó hiểu Tuy nhiên vẫn làm theo Khi anh ta đi khuất qua mấy rặng cây sau Anh Hùng mới nói với tôi Một lát nữa gặp chuyện Thì khoan hãy chơi tới bến nghe mày Ý anh là sao? Nếu cô gặp miễu Thì cứ xài do xá lợi mà bữa trước Anh sợ thằng Hoài này nó đam mê lục lâm Đội đi theo luôn thì mệt Tôi cùng anh Hùng đi theo ba người kia Thiết nghĩ đây cũng là lúc tôi nên hỏi anh Hùng Điều mà tôi băng khoăn hôm qua tới giờ Ngại mấy lúc ngồi chung nên chưa có dịp Tôi cố tình đi nhanh ngang mặt anh Anh Hôm qua về cô tôi Anh có thấy ngợp không? ngọc hả? Anh Hùng suy nghĩ vài giây À, ý mày là dù anh tự sát hồi trước Sau đó xích chút nữa phế luôn sư ba hả? Dạ đúng rồi Trận chiến nó vẫn còn ám ảnh em Lúc đó anh chơi tới cỡ đó Mà tôi nói chỉ hơi si nhê chút thôi Nếu như bác ba cùng mấy người kia không tới kịp Thì anh công cốc rồi còn gì Anh Hùng định đốt thuốc Nhưng nhớ là đang đi trong rừng sao nên thôi Anh bảo Ừ Thì cũng có chút ngập Nhưng mà thời điểm đó anh chỉ nghĩ ra được cách đó thôi Vậy thì làm thôi Với lại như lời nói với thằng Thông Miền Tây mình đẹp lắm Không được để mất miền Tây Kể cả khi đổi bằng cái mạng của mình Nói công cốc cũng chưa đúng lắm Dù gì cũng câu giờ được một chút chứ mày Tôi cười không đáp Đúng là anh Hùng Lần đó chúng tôi đi từ lưu cự đến trạm chim Anh cứ có biểu hiện lạ Sau này mới biết anh đang làm giao kẹo với siva Va Nghĩa cử cao đẹp như vậy Lúc anh gục xuống Tôi hóa điên cùng với thiên hổ Cũng là chuyện dễ hiểu thôi Lần này anh trở về Nghe nói siva cũng đã hoàn thiện Tôi không thể đợi tới lúc gặp đối thủ nặng ký Để coi anh phô diễn Nói thì hơi kỳ Ai lại muốn khó khăn Nhưng mà thật sự trong tâm tôi nghĩ vậy đó Đi một hồi cũng thấy khu thôn sớm kỹ hơn Nó nằm ẩn sâu trong một khu rừng xoài cổ thụ Từ đường quốc lộ đi ngang dễ bị hút đường Lối vào là một con đường đổ đá bụi Rộng đủ một người đi Chạy xe máy mà chở hàng vô nhiều khi cũng khó Hai bên là cây xoài mọc che kín lối Ở đầu đường cũng bị hai cây xoài bự che mất Cho nên chúng tôi tưởng là lối vô nhà dân. Ai về đi qua đi lại mấy lần mới biết là đường vô ngôi chùa nằm ở đó. Đúng lúc thì những cơn gió mạnh cũng dần biến thành mưa. Cả đám chạy thục mạng kiếm chỗ đục. Bây giờ thì ngôi chùa hiện ra rất rõ. Nó nằm ở sườn núi quay mặt ra con đường. Đàn chùa cao hơn mặt đường chừng 20 mét. Lối lên là bậc thang làm bằng đá thềm vuông, cạnh cỡ gang tay. Chùa này to hơn chùa Tà bạ Sớm người khơ me thì nằm bên dưới bậc thang dẫn lên chùa. Được chia ra làm hai bên trái phải, hết sức gọn gàng ngăn nắp. Do đang lúng túng vì cơn mưa, chúng tôi thấy chỗ nào đứng được thì đứng. Quay qua quay lại thì thấy căn nhà gần đó có mái che khá to, nên chạy tới luôn. Bên trong không thấy ai, dù cửa nhà để mở, tivi trong nhà vẫn bật, dường như người nhà đều ở sau cả. Lúc đột mưa trước khiên mới thấy cổng rào có treo một nắm lá dứa gai cùng với xương rồng Được quấn lại bằng một tấm vải đỏ đã cũ Hân gà nói Gì kìa, sao lại treo cái đó trước cửa nhà vậy ta? Tôi nghe tiếng bước chân từ nhà sau Hình như có rất đông người bước ra Không những thế mà ngay cả hàng xóm cũng đưa mắt nhìn qua cửa sổ Hoặc đứng chống tại ở hàng ba nhìn chúng tôi đột mưa Biểu cảm của họ hết sức kỳ lạ Xin kêu lên ờ, Chết mẹ Em nhớ đó rồi. Người khơ me mà trong cái này trước cổng ấy, Là không có chủ nhà đâu Tôi còn chưa kịp hỏi lý do tại sao Thì nhà trong dẫn đầu đi ra Là một người đàn bà chừng 40 Đầu quấn khăn Vẫn bà ba đen Khuôn mặt hết sức giận dữ nhìn bọn tôi Làm cả đám ú ớ ờ, Dạ dạ Nh Nhà cho tụi con đục mưa nhờ chút rồi. Chợt bà ấy kêu lên Ý trời rồi, mấy cô mấy cậu ơi, cứu con tôi với Giọng tiếng Việt khá đớt Anh Hùng lấy phép hỏi Dạ là sao bà, tôi con chỉ xin được mưa đây một chút thôi Một ông lão ở trần, râu dài bước lên Mấy cô mấy cậu là người được A Rạc Chùa Bùa xua khiến tôi đầy rồi Mấy cô mấy cậu giúp nhà tôi với Xin nói nhỏ với tôi Đại ý là Người Khmer có một tục lệ Là khi con gái sinh nở Người nhà treo cái vật đó trước cổng để đuổi tà Và nhắc nhở nhà có em bé mới đẻ Hạn chế người lạ ra vô Vì sợ lây bệnh Hay là cái xấu cho đứa nhỏ Chắc con gái nhà này bị tà nhập hay là cái gì rồi Cả đám bước vô nhà Thì họ quan niệm là có A-rặt Dẫn lại trừ bệnh cho nó Tôi hỏi khẽ A là cái gì? Ừ, nôm na như một loại mưa Linh hồn bảo vệ một gia đình Gọi là a Rạc chú bua Kiểu như là ông thần của dòng họ vậy đó Ông ta là do cách đọc từ Niết ta Niết nghe là người nói chung Còn ta là đàn ông Dịch trại ra là ông ta Theo quan niệm của đồng bào Khmer Thì Niết ta Là vị thần cai quản một phạm vi nhất định Từng dòng họ Thì có một Niết ta A riêng thường sẽ là kế thừa theo người nữ. Chúng tôi còn ấp úng chưa trả lời. Người nhà thấy hàng xóm đang tò mò nhìn qua đông quá, nên kêu chúng tôi vô trong nhà ngồi nói chuyện. Trà nước được dài ly. Người đàn bà giới thiệu bà tên là Phi. Còn ông chồng là người vừa ở Trần vừa nãy, tên là Sang. Bà Phi hỏi hàng, mấy cô mấy cậu có phải là thầy bà không? Anh Hùng gãi đầu. Dạ không. nhưng mà có biết một chút về chuyện trấn yểm hồi nãy cô nói giúp lại giúp cái gì vậy cô bà phi bỗng khóc nấc lên hai tay lao nước mắt con gái tôi sắp đẻ nhưng mà có con mà muốn bắt con của nó đi <cười> tụi tôi mới theo lời của a cha treo lá dứa gai với cây sưng rồng lên nếu như kỳ hạn ba ngày có người lạ vô tình bước vô thì người đó có thể giúp con tôi cầu xin mấy cô mấy cậu rủ lòng thương Cứu con cháu tôi qua cái nạn này chứ với... Tôi quay sang hỏi xin À cha là cái gì Ờ kiểu như trưởng lão của uy tín trong phong sóc Xin Lý Nhí đáp tôi Linh hỏi Cứu bằng cách nào mới được hả cô À cha kêu chỉ cần đứa trẻ đẻ ra Sống được một ngày Thì con ma sẽ không hại con với cháu tôi được nữa. Bây giờ thì bà con Khmer trong xóm đã kéo tới rất đông. Mặc cho cơn mưa vẫn ngày một nặng hạt hơn. Họ đứng bích hết lối ra vô. Bích cả cửa sổ. Tưởng chừng như họ đang xem phim kiếm hiệp trên tivi trắng đen mỗi buổi chiều. Ở trên đài, thời tôi còn nhỏ. Anh Hùng bảo. Cứu người là chuyện nên làm. Nhưng mà trước tiên chắc nhà mình phải kể cho tụi con nghe căn nguyên của chuyện này. Thì tụi con mới có thể xem xét mà giúp được hay không nè. Ông Sang nãy giờ mới uống hai ly trà thôi. Chứ ông đã hút ba điếu thuốc bài hôn. Ông nói. Là do thằng con rể tôi đó. Nó đi lấy cây cần câu trong rừng sau. Mà bị trúng tạ. Rồi dẫn con quỷ đôi về đây. Anh Hoài nãy giờ mặt xanh như tàu lá chuối, nghe tới khúc đó liền thắc mắc. Cây cần câu hả? Tre hay trúc? Hay là cây gì mà có ma quỷ mạnh vậy chú? Ông Sang rầu rĩ đáp: đắp. Ôi, không phải là cây cần câu cá, mà là cây cần câu của ghe ngò đó. Nếu nói về đồng bào Khmer thì ngoài văn hóa tâm linh rất cuốn hút, Họ còn có một nền văn hóa cộng đồng đa dạng phong phú. Không kể đến ghe ngò thì là một thiếu sót lớn. Ghe ngò ban đầu là một loại thuyền độc mộc được làm bằng cây sao. Một loại cây vừa rắn chắc vừa dẻo dai. Sau này ghe được cải tiến, nối thêm đầu và đuôi cong lên thành ghe ngò. Hình dáng của ghe ngò tựa như con trắng mình thon thon, dài về hai phía. Đầu uống cong và hơi thấp đằng sau lái một chút. mỗi chiếc ghe có chiều dài khoảng 20 mươi tới hai mươi mét, hẹp dần ra phía sau lái và trước mũi. Ghe ngò có nhiều khoang, trên mỗi khoang đóng nhiều thanh cây ngang, dài từ 1 đến một mét hai, vừa đủ cho hai người ngồi bơi thoải mái theo từng cặp song song suốt chiều dài và có sức chứa khoảng 50 mươi đến sáu mươi người. Ghe ngò có dầm riêng, làm theo nhiều kích cỡ tùy vào từng vị trí người bơi. Cây dầm sau lái và trước mũi dài hơn các cây khác, có tác dụng kèm lái và móc mũi. Đặc biệt trong lường ghe, người ta còn đặt một cái cây dài từ đầu đến cuối thân ghe, gọi là cây cần câu. Tiếng Khmer gọi là Don sanh tuất, chính là thứ mà ông Sang vừa nhắc tới. Hàng năm vào rằm tháng 10, đồng bào Khmer chỗ tôi hay tổ chức đua ghe ngò hết sức náo nhiệt. Ở Sóc Trăng thì nó còn lớn và hoành tráng dữ nữa. Ở khu vực này cũng có tổ chức Tuy nhiên quy mô không bằng Theo lời của ông Sang Thì con rể của ổng nằm trong một đội Đi tìm một cái cây mới về để làm cần câu, Chuẩn bị cho giải đua ghe ngo năm nay Mỗi một nhóm là 5 người Sẽ đi tìm cây trong rừng Sau đó chặt đem về Cả sóc có 5 đội như thế Ai đem về cây đẹp nhất sẽ được thưởng Đội đầu tiên đem cây về chỉ mất nửa ngày Đến chiều thì ba đội còn lại cũng về hết chỉ còn đội của anh con rể Tên là Sơn Rịnh Thì biệt tâm biệt tích Mọi người tá quả ra đi tìm Tuy nhiên không thấy đâu Gỗ điện thoại cũng không được Đang định đi báo công an Thì khuya ngày thứ hai Sơn Rịnh cùng với nhóm đem được cây về Đó là một cây sao rất to Tròn, chắc và đẹp thứ gỗ rất tốt Không có mối mọt, không có mắt Sư cả hết sức hài lòng Tuy là đội về sau cùng Nhưng cây của Sơn Rịnh là được chọn Mọi người hỏi lấy cái cây ở đâu Thì anh ta chỉ cười cười Nói lấy ở tức dịp Kể về chuyện này Thì Rịnh không nhớ chính xác Sao mình lại đi tới tận tức dục, Chỉ nhớ mang máng rằng cả bọn Đi đến xế chiều Thì thấy có một cái núi đá Đi vô đó rồi thì trời đổ mưa Họ trú mưa trong một cái chòi canh dường xoài Lúc tạnh mưa thì đi thêm một chút nữa, đến khu rừng hoang vắng. Có cây sao này, vương cao trong một khu đất có cỏ một cao. Thế là họ làm lễ xin phép thần núi, đốn cây đem về. Mọi người nghe xong thì càng mừng rỡ vậy cho rằng đây là điềm thần linh phù hộ. Thế là họ nhanh chóng cất nhà ghe, trang hoàng lại chiếc ghe ngo mới rồi để ở bên trong. Tôi từng tới nhiều chùa khơ me lớn ở Sóc Trăng, Trong khuôn viên chùa sẽ có một cái nhà ghe dùng để đặt chiếc ghe ngoi như vậy. Xung quanh được làm rào che trắng khóa lại không cho ai lại gần. Trên là mái che nắng mưa. Mỗi ghe có đặt đồ cúng gọi là xe hết sức cẩn thận, trang nghiêm. Có chỗ còn kỹ hơn quan niệm là không cho phụ nữ trong sớm lại gần sợ ghe của họ bị trù. Chuyện kỳ lạ xảy ra Lúc gần tới lễ Bon Phnom Bon Một buổi tối Sơn Trịnh đi qua nhà bạn nhậu Tối khuya mới về tới Trên dai có một con mèo đen Đuổi cỡ nào nó cũng không đi Chẳng hiểu sao anh con trẻ ngày càng quấn lấy con mèo Không rời xa nó Vợ của anh ta tức là con ruột của bà Phi ông Sang Tên là Ngọc Cảm thấy con mèo đó rất là lạ Cứ như loại yêu ma quỷ quái gì đó Đến ngày lễ chính, lúc mọi người đang lại ở sân chùa, thì sơn rịnh đột nhiên trợn tròn mắt lên rồi cười lớn, chạy tới đá văng những cái ngọn núi cát mới được đắp lên. Mọi người cản lại, tuy nhiên sơn rịnh bỗng dưng có sức khỏe vô cùng, hất văng mọi người đi, còn chạy tới đạp đổ cái tượng ông ta. Cứ như thế cười lên điên dại, rồi chạy vào đạp tung cửa nhà ghe, giật đứt sợi Slator rồi ngất xỉu đi. Bà Phi và ông Sang được bưu lão trong xóm rỉ tai. Bây giờ mới bàn cách làm lễ xúc hồn cho Sơn Rịnh. Người Khmer quan niệm rằng bệnh nhân mê man là do hồn không còn ở xác. Vì sợ hồn của anh ta đi nơi khác hay bị ma quỷ bắt đi đem nhốt ở sông, rạch, đồng ruộng. Vì vậy muốn cho người bệnh mau khỏi thì phải tiến hành làm lễ xúc hồn. Tiếng Khmer gọi là bi thi trên chất rô lưng. Ông Sang mời một vài bà già đến giúp Họ cầm thân cây mía đưa lên đưa xuống để kêu gọi hồn Người Khmer quan niệm Mía tượng trưng cho gậy Để hồn nương mà dệt Người khác thì cầm cái xà neo để xúc hồn Xà neo là một vật dụng đương bằng tre Dùng để xúc tép Người cầm thúng theo sau để đựng hồn khi xúc được Họ kêu gọi hồn dế đủ ba lần Thì người xúc bẻ một nhánh lá mít bỏ vô thúng Bây giờ người cầm cây xúc mới dờ nhánh lá mít lên Đọc thần chú, rồi đưa cho ông Sang xem Nhánh hay lá cây đó có phải là hồn của người bệnh hay không Thì xin chuột lại Bên xúc hồn thì uống rượu Gọi là tức cho lóc kép Miệng cũng đọc thần chú Ông Sang đặt lá mít lên đầu rịnh Cho bà kia ngậm rượu phun lên Dặn dò là không để hồn đi đâu nữa Đó là về lý thuyết Thực tế thì lúc hái lá mít Vừa để nó vô thúng Thì đúng lúc đó có một cơn gió thổi đến Văng cái lá mít ra ngoài Họ phải chạy theo chụp lại Vì nếu không sẽ mất hồn của Sơn Rịnh luôn Lễ xong thì ai cũng an tâm rằng Sơn Rịnh sẽ khỏe mạnh lại sớm Tuy nhiên cả tuần trôi qua Mà hồn của Rịnh vẫn chưa về Anh ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Lúc nào cũng cười Còn con mèo thì cứ lởn vẩn trên nóc nhà Ông Sang đành để cho Rịnh ở một căn phòng riêng Sợ anh ta lên cơn điên rồi làm hại vợ đang bầu bị sắp đẻ. Theo tục lệ của người Khmer thì gần tới ngày sinh, người nhà không được quấn khăn vì sợ đứa bé bị sinh ngược, sinh khó hay bị nhau thai quấn cổ. Suốt mấy đêm liền, lúc nào ngủ Ngọc cũng thấy đầu rất là nặng, gần sáng thì bị bóng đè không mở mắt ra được, thức dậy thì thấy chân giường có cái dao làm bếp. Gia đình sợ rịnh ban đêm mò ra làm chuyện điên khùng, Tuy nhiên ông Sang kiểm tra rất kỹ, lại còn khóa chặt cửa nên không thể là do anh ta được. Riêng bà Phi thì sinh nghi. Tối đó bà rón rén ngậm bùa của ai cha cho. Rất kẻ đã bước lại phòng của con gái. Trước tiên bà cúi người nhìn qua khe cửa xem có cái gì bất thường hay không. Trong phòng chỉ có ánh đèn cà na màu vàng nhưng cũng vừa đủ để nhìn. Bà Phi thấy cửa sổ trong phòng mở toàn. Một cái bóng nhỏ xíu phóng vô mau lẹ rồi nhảy lên giường. Chính là con mèo mà Sơn định đem về. Con mèo ngậm dao, đang dí sát lưỡi dao vô trắng của Ngọc. Cổ nó quấn một cái khăn rằn, mắt nó trắng giả. Từ lỗ tai và mũi của nó xì ra một làn khối đen, tụ lại trên trận nhà. Bà Phi sợ hãi tức tốc đạp mạnh cửa sông vô. Trước mắt bà là một căn phòng đầy khối đen. Khắp vách tường và cả dưới đất mịt mù khối Chúng có hình thù như đám súc vật Heo bò gà dịch Đủ cả Lúc bà phi xong vô Thì đám súc vật đó quay ngoắt sang nhìn bà Bà sợ quá Nhưng sợ chúng làm hại con gái mình hơn Bèn chụp cây chổi định đập con mèo Con mèo hoảng hồn Cứa một đường ngang tráng ngọc Rồi cười lên mang dại Phóng ra cửa sổ biến mất Kéo theo đó là đám khối ma quái kia Bà Phi run rung kể Tiếng của con mèo đó đích thị là tiếng của một người phụ nữ Sợ con mèo quay lại ám hại Bà nhả bùa ra Lấy chỉ đỏ quấn bụng của Ngọc Để kẹp lá bùa lại Những cô gái khơ me có tục lệ Khi mang bầu Sẽ nhờ thầy làm phép vào một sợi chỉ Buộc vào cổ và quấn ngang bụng Khi đẻ xong thì mới được cắt bỏ Nếu trong thời gian có bầu mà chỉ đứt đi Thì phải làm lại ngay Bà Phi lúc này mới lấy tao nhôm đập lớn Gọi mọi người trong nhà dậy A cha biết chuyện Thỉnh sư cả trên chùa về làm phép Dăng dây quanh nhà Nên đêm sau con mèo không dám về phá nữa Lúc này Ngọc chỉ còn hơn một tháng là đẻ chỉ tính mạng càng thêm nguy hiểm Lúc Ngọc sinh con Năng lực hậu trị của bua bị hạn chế Khả năng cao con mèo sẽ tới quấy phá tiếp Khi đó sẽ bắt hồn cả họ Gần tới ngày sinh, người nhà làm lễ lại Rehu. Họ quan niệm lại Rehu sẽ sinh nở dễ dàng, vì Rehu có cái miệng rất rộng. Đang lại thì mây đen kéo tới, dường như mây chỉ che đúng phạm vi của cái xóm này mà thôi. Bất tình lình từ bên trái nhà vọng tới tiếng cười khanh khách. Đưa mắt nhìn lên, thấy con mèo đen đang đứng bằng hai chân sau trên đọt chuối. Cổ nó quấn một cái khăn răng màu đỏ, nhìn xuống nhà chậm chậm Tiếng cười của nó dữ dứt, lúc này gà dịch trong nhà đều kêu hết nên cả. Chúng phóng luôn ra khỏi nơi nhốt, ôm ôm kéo vô nhà, tìm cách chui vô phòng cô gái để mổ vô người cô ta. Vị A Cha liền giật cái mùng, đổ rượu lên rồi vẫy mạnh, đuổi đám nó đi. Ông kêu mọi người vào gian nhà chính đóng cửa đọc kinh ở bên trong, đừng mở cửa ra cho đến khi ông gọi. Người trong nhà thiếu điều muốn ôm nhau mà khóc, đột nhiên một tiếng khặt gãy gọn vang lên từ phía trước sân. Tiếp sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Gió bỗng chốc lặng hết. Bà Phi cùng với ông Sang trung trung mở cửa. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho hai người hoảng hùng. Vì A Cha đang quỳ gối, hai tay buông thõng xuống nền đất, mặt ngửa lên trời, miệng mở rộng, bắt trợ ngược, không biết đã chết từ lúc nào. Khỏi nói cũng biết. Cả gia đình mặt cắt không còn hột máu Đợi đến sáng mới dám đem sát A cha đi đắp chiếu tang lễ của A cha được tổ chức chống vánh Hôm hỏa thiêu thì trời nổi mưa cuốn sập cả mái che Đây là một điểm rất xấu Đúng lúc đó cô gái lại trở dạ Mọi người sợ xui rủi cho thai phụ Nên đều về hết chỉ có bà mụ ở lại Người nhà nấu nước sôi và đốt than Thì thấy bà mụ đang bình thường bỗng thở phì phì rất mạnh từ miệng bà ta tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc cặp mắt dần lồi hẳn ra ngoài trở thành một màu đen nhánh ai nấy đều la lên là yêu quái ông sang thầy rằng lúc đó ông thấy miệng của bà mụ mộ một dài ra răng hóa to cỡ ngón cái trong chẳng khác nào cái đầu bò đứa bé vừa lọt lòng đã bị bà ta chụp chân há cái miệng máu gia đình ăn gọn ông sang tá hỏa Chẳng còn biết sợ là cái gì Chụp cây rửa nhảy tới Chặt đứt tay bà ta Chụp đứa bé rồi tức tốc chạy ra ngoài Con bò yêu quái đó cũng kêu rống lên rồi rượt theo Lúc này từ nhà sau lại có tiếng hét Sơn rịnh bật dậy Tung cửa căn phòng đang nhốt mình lại mà lao đi da thịt anh ta phồng rộp lên rất nhiều nốt sần Trông chúng như những cương mặt quỷ Sơn rịnh lòng lên Hút vào ông sang đánh hự một tiếng Làm cho ông ta trượt tay khỏi cây rửa Không may thay Lại bị sơn rịnh chụp được Lúc Trịnh bung rửa Định chém luôn cha vợ của mình Vị A cha kế vị dùng một sợi dây cà tha Trồng vào cổ anh ta rồi kéo mạnh Đè anh ta xuống Lấy tay áp lên đỉnh động Tay kia cầm một cái chài gõ vào trắng Khiến cho anh ta ngất đi Bây giờ thì bà mụ mới trở lại thành người Người trong sớm lập tức chở bà ta Cùng với cánh tay đứt lìa lên bệnh viện tỉnh Ông Sang vẫn còn chưa hoàn hồn Hỏi a cha cái vị có chuyện gì Thì ông buồn bã nói rằng Lúc làm lễ xúc hồn mình xui quá Chắc xúc nhầm hồn xúc vật Ngạ quỷ trá hình Bữa giờ nhờ có kinh kệ cho nên nó kiềm chế Bây giờ chắc sắp bộc phát rồi Nói đoạn sư lấy ra một cái ống trúc Giải thích rằng đây là ống đã đặt trên tháp cốt đủ 100 đêm Rồi dùng nó như một cái ống nhồm Sôi khắp nhà cô gái sư nói do sơn rịnh đã xúc phạm linh hồn yêu vương của tức giùm cho nên nó cử con mèo tới quấy phá bắt hồn của sơn rịnh và ngọc nhưng do a rắc chu bua của ngọc hỗ trợ, cho nên yêu vương chỉ có thể quấy phá linh hồn của người chồng mà thôi a cha nhờ sư cả trên chùa làm phép cho một nắm lá dứa gai và xương rồng treo ở các hướng cửa chẳng là trong ba ngày tới nếu thứ bước vào cổng là người thì được cứu nếu là yêu Thì coi như cô gái không qua khỏi Sư cả cũng nói phải là người hoàn toàn xa lạ và tự nhiên Chứ không thể nhờ vả ai được Thế là chúng tôi bất đắc dĩ trở thành người cứu cô gái Anh Hoài nghe xong câu chuyện Tôi biết anh ta nuốt nước miếng cả chục lần vì sợ Chắc anh ta cũng chỉ nghe qua loa Chuyện ông già rắn Lấy cớ đó rủ chúng tôi lên đây Tuy nhiên đối với lục lâm chúng tôi câu chuyện này tuy ma quái nhưng vẫn chưa là gì so với những thứ mà cả bọn đã trải qua trong quá trình ông sang kể thì cru a cha của sớm này cũng đã tới đợi ông sang kể xong anh hùng vẫn còn giữ kẻ hỏi a cha dạ ông cho con hỏi không biết là ông đã tìm ra cách trị con yêu vương này chưa tôi thấy anh hùng rặn ra chữ yêu vương kia chắc cũng cố kìm dữ lắm An Giang mà thật sự có yêu vương thì nó cũng không có rảnh đi bắt hồ một cô gái người Khmer tội nghiệp. Không, thứ ám cô gái theo ngu ý của tôi chỉ là một loại quán linh hoặc ngạ quỷ ăn xác bình thường mà thôi. A cha mới thở dài đáp. À, sức tụ còn kém lắm nên chưa có cách đây nè. Thế nhưng tôi đoán mọi chuyện bắt nguồn từ cây sau mà thằng Trịnh đem gì hâm hâm đó. Phải tìm được chỗ cây sau đó Rồi mới tư làm phép được Xin nói Ủa cái này đi hỏi người đi chung với anh Trịnh là được mà A cha Vị đó nhấp ngụm trà Bây giờ mới để ý ông ta già lắm rồi Gần 90 tuổi chứ không ít Khuôn mặt đầy chấm đen và nếp nhăn Ông ta lắc đầu Ông có ai nhớ gì hết rồi. Mấy người đó sau khi đi lấy cây vậy. điều bệnh mê mê mang mang Nặng thì bệnh liệt giường Nhẹ thì nối năng không có bình thường Bà Phi với ông Sang cúi gầm mặt Biết thời gian mang bầu con gái chỉ 9 tháng Nhưng chắc với họ dài như 9 năm Tu Linh dường như thấy tội nghiệp Bèn nói Hai bác đừng có lo quá Theo con thấy An Giang mình không có yêu vương đâu Bà Phi nghe tới đó thì bật khóc gục mặt vô lưng chồng. Ông Sang nói, Cô cậu đúng là thầy do a Rạch gửi tới rồi. Nãy giờ nghe tôi kể, Nếu mà là khách du lịch, Chắc chửi tôi khùng rồi bỏ đi mất tiêu rồi. Cô cậu có thương tình, Cứu con gái với con rể của tôi chứ. A-cha nói với Tú Linh, Cô nói cũng có lý đó. Các sư thời trước nói... Dùng tức chụp mình có chuột tình Chỉ sợ nó thành tinh lâu rồi Thì thành yêu vương Nên tôi mới nói như hồi nãy Anh Hùng cười, <cười> Không nghe chuyện này lâu chưa Hồi tôi còn nhỏ xíu Các sư nói Sâu trong rừng sau Có một ngôi mộ lớn lắm Con chuột này tu luyện Trong mộ đó mấy trăm năm nay lận Nên nó rất là mạnh Tôi không đánh nổi nó Nên mới nhờ người treo lá dứa sương trọng cầu mai Anh Hùng nhìn cả bọn Chúng tôi ai nấy đều gật đầu Anh liền đáp Được rồi Vậy chuyện này tụi con sẽ đáng hết sức giúp cho nhà mình Ông Sang với bà Phi mừng rúm rúm nước mắt Liền bảo người nhà thịt gà mời chúng tôi ăn cơm Còn có cả rượu nè Thanh thủ lúc người nhà chuẩn bị đồ ăn Chúng tôi đi quanh nhà quan sát địa thế Nhở đầu miễu kéo tới bất ngờ Thì còn biết đường mà tính Lúc tôi đi ra nhà trước Thì anh Hoài đang nắm lá dứa gai Với xương rồng treo trước nhà Thấy tôi anh liền nói Cái thứ đơn giản vậy mà Cũng có công dụng trừ yêu diệt ma ghê ha a dè sợi chỉ mục một. một nhánh xương rồng rớt xuống Chẻ cái phần đầu vào đúng chỗ phòng của cô Ngọc Anh Hoài cuốn cùng. Ừ, chết rồi, có, có, có sao không ta? Tôi cười bảo. <cười> Chắc không sao đâu anh. Nó cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Thấy không có ai khác, tôi hỏi thẳng. Mà này đây ca, cái vụ ông già rắn ấy, là anh bịa ra để dẫn tôi tới đây phải không? Anh Hoài cười hề hề. <cười> ờ, đúng rồi. Tại anh nghe nói trong sớm này á, có nhiều cái chuyện ly kỳ lắm. Mà không biết ly kỳ sao Nên bịa đại cái chuyện kia cho nó hấp dẫn Vậy anh Hùng mới đồng ý đi đâu chứ Tôi nghe xong có chút tức Y hệt cái kiểu giật tích youtube Hay tích báo Hết sức láo liếu Bịa câu chuyện câu view đi mà Nhưng nói đi cũng phải nói lại Không nhờ anh ta thì làm sao tụi tôi tới đây được Bọn tôi ăn uống xong xuôi Thì đứa nằm nhà trước Đứa nằm nhà sau canh chừng thằng sinh chạy về am của anh hoài để lấy thêm đồ nghề tới trong tay bọn tôi thủ sẵn dao xá lợi dưới xẻng đêm đó trời mưa lất phất anh hùng thấy mọi người đứng bên ngoài nhiều sợ đám yêu tin giả dạng trà trộn cho nên bảo họ vô trong phòng hết đóng cửa lại đợi tới trời sáng hẳn hay đi ra phần tôi cũng đi vô nhà trong đóng cửa chính lại sân rịnh hiện giờ đã được ông sang trói gô lại buộc tay chân vô cột nhà Thân người thì quấn dây như cái đồ mánh tét Vợ anh ta thì được A-cha sai mấy người đứng canh Sau khi cắt đặt công việc đâu vào đó Thì vị đó cũng về nghỉ ngơi Thấy ông già mà còn chạy tới chạy lui Tôi cũng tội nghiệp ghê Ông Sang làm xong xuôi thì cùng vợ ra nhà trước Quỳ trước bàn thờ tổ tiên Nghe thằng sinh tụng kinh bằng tiếng Khmer Tôi cũng khá bất ngờ Vì tưởng nó mất gốc luôn rồi chứ bên ngoài gió thổi lên rất mạnh tôi nghe tiếng bịch nên trội đèn ra cửa sổ xem sao thấy chỗ lá dứa và xương rồng còn sót lại đã đứt ra trời hết xuống sân chừng 10 giờ rưỡi tối thì gió lặng trời bớt mưa cảm giác lạnh lẽo ma quái đã vơi đi nhưng chúng tôi không thể chủ quan được vừa qua 11 một giờ thì bên ngoài có ánh đèn pin rọi tới có giọng người nói vọng vô nói bằng tiếng khmer Tôi không hiểu nên hỏi tú linh Thì cô bảo Có người dẫn sư cả tới thăm Tôi ngạc nhiên Có việc gì mà sư cả trên chùa lại tới nhà vào giờ này Nếu có thì ai cha sẽ dẫn xuống mới đúng chứ Bà Phi trong buồn nói vọng ra Sư cả tới thăm hả chú Sư cả đi theo một người đàn ông Người này cầm đèn pin dẫn đường Đang đứng ở hành lang nhìn anh hùng Nói bằng tiếng Việt lơ lớn Ờ sư cả tới thăm chú nhắc ông Sang đã rước vô đi sau lưng sư cả còn có thêm hai vị sư trẻ ba người đều quấn cà sa màu cam thấy chúng tôi thì khẽ chào bằng cách gật đầu ông Sang với bà Phi từ trong buồng đi ra vẻ mặt vui mừng định mở cửa lúc này anh Hùng kéo rèm cửa sổ rộng ra bật thêm cây đèn thứ hai ở hàng ba ánh sáng lọt ra ngoài chiếu lên người bọn họ Những cái bóng đen đổ ra sân có những hình thù rất lạ, tựa như những cái đuôi đang ngoe nguẩy. Tôi nghe một mùi hôi lông rất là nồng, rồi chụp tay bà Phi lại. Nhìn qua anh Hùng tôi nói Không phải sư cả đâu anh. Ừ, phải chắc không? rất chịu á, anh Hoài làm gãy một nhánh xương rồng. Hồi nãy thì đám xương rồng với lá dứa gai á, cũng bị gió thổi rất hết luôn rồi. Theo em thấy bộ mà sư cả đưa đã hết công hiệu rồi. Anh Hoài hoảng hùng cái, cái, cái gì mà xui vậy biết, biết vậy hồi chịu anh không có tái mái tay chân đâu Bà Phi sốt ruột Nè mấy cậu Có có sao không Để sư cả đợi được tội tôi chết Anh Hùng nghe tôi nói nhiều đó chắc cũng đã hiểu hết mọi chuyện liền bảo với bà Phi Cô nhớ lời lời A Cha dặn đi Nếu là người tới thì sống Còn yêu tới thì chết đất. Người đàn ông cầm đèn pin không nói gì nữa Lấy tay đập cửa đùng đùng Anh Hùng đẩy bà Phi cùng với ông Sang Vô sát bàn thờ Bất tình lệnh Cửa sổ bật tung Gió thổi vào lạnh ngắt Một thân thể mặc áo cà sa nhảy bổ vào Xuống lên như thú đối Định táp đầu anh Hoài Tôi nhớ lời dặn của anh Hùng Chưa vội dùng thiên hổ chỉ tụ một ít đạp phân chuốn vào chân Lướt tới chụp cổ áo anh Hoài Lôi anh ta ngược lại Né được cú táp chết người Tên giả dạng nhà sư kia là quỷ Không còn nghi ngờ gì nữa Một con quỷ đầu trâu Khắp thân thể mọc đầy lông đen cửa miệng thì chảy ra chất dịch màu nâu rất thối Vừa thấy tôi xuất hiện Nó liền há miệng định tắp thêm một phát nữa Bị tôi thục cắn dao xá lợi vào bụng Thì xuống lên hết sức đau đớn Tôi liền tiện thể tống cho một đạp té lộn nhào Anh Hùng chỉ đợi nhiều đó Hai tay hai rửa phóng tới Chém con quỷ hai nhát Khiến cho nó tan đi thành khối Ở bên ngoài Tiếng đập cửa cũng đã ngừng Rồi đèn ra thì thấy đám giả mạo hồi nãy Cũng đã kéo nhau đi đâu hết Khắp thôn sớm hiện giờ lại quay về Với vẻ yên ắng đầy sự đè nén Bức bách khó chịu Hơn 10 giờ đêm Khi chúng tôi cùng với người nhà Vẫn đang ngồi căng mắt ra chợ Thì bỗng không gian tịch lặng Bị tiếng mèo kêu phá cho vỡ tan Tiếng kêu như mèo động đực Cứ ngao ngào lên từng tràng sởn cả gây ốc Xung quanh nhà từng tràng âm thanh rầm rầm Tựa như có cả sư đoàn tăng thiết giáp Đang hành quân ngang qua Cửa chính của căn nhà đã khóa rất kỹ Bất chợt bị một cơn cuồng phong thổi tung Đập vào tường rầm rập Tôi len lén mở mắt hổ nhịn Thấy cây tre đối diện với cửa nhà Đang rung qua rung lại Với một tốc độ chậm chậm Cảm giác có chuyện không lành Tôi phóng cả mắt lên ngọn tre Thì mới một phen quảng hồn Có một con chuột to cỡ một người lớn đang đu người trên đó Đôi mắt chuột sáng quắc Như hai cái hòn ngọc Nanh dài, nhọn Đang ngoạm đầu con mèo tinh Ghê ở chỗ là Bàn tay nó không giống chi trước Của loài chuột Nó có ngón cái như tay người Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thiên Mười Thủy Đạo Hàm luông thuộc Cửu Long quá sử Ký tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.